Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vân trở về Làm ông bầu phải rụi mắt ra nhìn Rồi ông ta ngạc nhiên hỏi lại Phượng Vân đâu Anh nghe hình như Phượng Vân thất cổ Từ tử chết ở xóm Bình Khang lâu rồi mà Cô vợ trẻ liền núng nịu trả lời Em nói thiệt mà Em thấy chị Phượng Vân đứng ngoài cửa sổ Nhìn vào phòng Chị ấy còn lấy tay ngoắc em ra ngoài Ông bầu Chín Vọng không nghĩ hồn ma Phượng Vân hiện về Bởi sống hơn 60 năm Ông ta chưa từng thấy ma hay bị ma nhát Mặc dù có nghe nhiều người nói đến cảnh bị ma treo quỷ đẹo Chín Vọng chỉ nghĩ cô vợ trẻ bị suy nghĩ quá nhiều về Phượng Vân Nên khi ngủ sinh ra ảo giác Chín Vọng mới vỗ vệ cô vợ Chắc đêm qua em hát mệt mỏi Khi ngủ sinh ra ảo ảnh mà thôi. Còn qua chưa từng gặp má bao giờ. Cô vợ trẻ có nghe tin Phượng Vân thắt cổ tự tử trên 30 năm, năm. Nên nghe chồng giải thích nên cô ta đành nằm ngủ lại. Tuy vậy mỗi khi vừa chập mắt là cô lại thấy hình ảnh Phượng Vân hiện ra trước mắt. Có lẽ là do ảo giác sinh ra ảo ảnh trắng. Nhưng gần đến sáng cô vợ trẻ của ông Bảo Chín Vọng cảm thấy như có ai đang lay lấy chân. Khi mở mắt quả nhiên đã thấy có người con gái đang đứng bên giường tóc xoã ngang vai. Đôi lông mảy lá liễu sóng mũi dọc dừa nhưng toàn thân chỉ mặc bộ áo tàng màu trắng toát. Cô vợ Chín Vọng đang định ha hốc miệng kêu lên vì sợ hại khi thấy bóng ma Phượng Vân đang hiện ra đứng bên giường. Cô ta định thét kêu lên Nhưng không làm sao thét ra lời Thầy hồn ma phượng vần Đang trợn mắt nhìn Miệng nàng đang nói ra lời hầm dọa Bích liễu ơi Sao mày dám lấy chồng tao Mày tưởng tao chết Không dám về đây để đánh ghen à Bích liễu Tên cô vợ mới của chín vọng Đang liếu lưỡi Cũng cố lắp bắp thốt ra câu nói Nhằm phân chẳng trước oan hồn của Phượng Vân chị, chị Phượng thông cảm cho em Vì anh Chín ép phải làm vợ anh mới chịu cho em đứng hát à, anh, anh Chín còn nói chị đã tự tử chết rồi Bọng mà nữ Phượng Vân bấy giờ mới nở nụ cười nhạt nàng nói Ta thông cảm cho mi Cái thằng già chín vọng này thật đáng chết Hắn cứ bỏ người này nấy người nọ thay vợ như thay áo. Hôm nay ta về cảnh báo cho mi biết. Hãy rời xa tên giả dâm đảng ấy. Bởi hắn không còn sống thêm được bao lâu nữa đâu. Dọa xong bịch liễu hồn ma phượng vân trợt tan biến. Lúc đó cô ta mới thực sự giật mình thức giấc. Sau một cơn ác mộng kinh hoạt. Ông bầu chín vọng không tin vào lời kẻ của cô vợ trẻ Vẫn sống rừng rừng như mọi ngày Anh lại thấy Bích Liễu ngày càng đẹp thêm ra Người trở nên đẫy đà gợi cảm không kém Phượng Vân ngày trước Làm anh cứ say đắm ngày đêm ôm ấp vợ chồng tay Sau ngày Bích Liễu thấy hồn ma Phượng Vân hiện về báo mộng giờ đến ông bầu chín vọng luôn thấy dáng bà tư trà ẩn hiện sau cánh gà ngoài sân khấu Nơi xưa bà Tư Trà thường đứng nhắc tuồng cho bọn đào kép Chín vòng chỉ nghĩ do ảo giác tâm linh sinh ra ảo ảnh Bài từ lúc ông ta nghe Bích Liễu kể chuyện thế hồn ma Phượng Vân hiện về Nên bị ám ảnh mãi hình ảnh hai mẹ con của đào hát năm xưa Một người bị ghen mà vấp chân ngã chết Còn một người bị vợ chồng giếm xương hành hạ dã man Phải thắt cổ quyên sinh để trốn tránh nỗi đặc Mới đây Chín Vọng nghe nói vợ chồng Diếm Sương vừa bị quỷ ám tại xóm Bình Khang Rồi cả hai phải nhận lấy cái chết đau thường Người trong xóm Bình Khang kể lại Hai con quỷ ấy chính là Tứ Trà và Phượng Vân Vào buổi sáng khi bị liễu còn đang tập tùa ngoài giáp Ông Bầu Chín Vọng ngồi một mình trong căn nhà trọ Lo tính toán sổ sạch Bỗng nhiên cảm thấy ở sau lưng ông như có người nhìn Mà cánh cửa phòng vẫn đang khóa chặt. Ông bầu chín vọng liền quay đầu nhìn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net